giật thiên kiến miêu nị quyển 2 chương 132 cha cùng con chung tờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz ở cả mọi người nhìn thu sơn quân đang chờ câu trả lời của hắn trả lời hai chữ phụ tử hoặc là trầm mặt không đáp trầm mặt không đáp vậy hắn sẽ trở thành nghiệp tử đại nghiệp vứt đạo Bạch thái ngẹn tới đỏ bừng cả mặt Hắn biết lúc này đại sư huynh tất nhiên sẽ thốn khổ dường nào Tiểu tùng cung nhìn thu sơn quân hờ hưởng Nói chẳng lẽ ngươi thật sự giám xuất kiếm với cha của mình Trong đôi mắt của trường sinh tôn trưởng lão toát ra ý vị dễ cật thương hại Đúng vậy Cho dù thu sơn quân đã tính toán mọi thứ Sát phạt quyết định tay cầm vạn kiếm đại trận dám ngọc đá cũng vỡ nhưng chẳng lẽ còn dám vết cha hay sao thu sơn quân rất an tĩnh nhìn viễn sơn qua thời gian rất lâu hắn cuối cùng đã thu hồi tầm mắt nhìn về cha của mình đoan đoan chánh chánh thi lễ một cái sau đó hắn nói hai chữ phụ tử, Trong quần phong có gió nhẹ phức qua tượng như một tiếng thở dài bất đắc dĩ Cắt vào có thể đoạn nghĩa Cắt thịt có thể tuyệt giao Nhưng cho dù người đem thịt trên người thật sự cắt đi toàn bộ Cũng không cách nào cắt đứt một loại quan hệ cường đại nhất thế gian Đó chính là huyết mạc Thu Sơn Quân là hoàng mỹ Có trí tuệ đại dũng Hành xử nhân tự Làm sao có thể làm ra hành động bất hiếu Làm sao có thể hướng cha ruột của mình phát động công kiếp Thu Sơn ra chủ nhìn Thu Sơn quân Tâm tình có chút phức tạp nói thế nhưng đều nói ngươi là chân long huyết mặt ngàn năm khó gặp Lại có ai nhớ tới trong thân thể của ngươi có dòng máu của Thu Sơn ra Cũng may ngươi cũng không quên Thu Sơn quân không nói gì, lặng lặng nhìn hắn, chẳng biết tại sao ánh mắt lạnh tới mức làm lòng người sợ hãi. Thu Sơn gia chủ chẳng biết tại sao có cảm giác cực sống không muốn có thêm biến hóa. Tranh thủ thời gian nói ngươi đã không muốn trở thành hạng người ngộ nghịch, còn không mau mau đem vạn kiếm đại trận thu về. Thu Sơn quân trầm mặt một thời gian ngắn Nói phụ thân có thể ngươi đã hiểu lầm ý của ta Mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc Nghĩ thầm Thu Sơn gia chủ nói ra hai chữ thiên địa Ngươi đáp phụ tử Chính là biết không cách nào chống lại hai chữ luân thường Chẳng lẽ còn có thể có biện pháp khác Thu Sơn quân nhìn Thu Sơn gia chủ hỏi phụ tử tử hiếu Ta rất kính trọng phụ thân Nhưng phụ thân ngươi Chẳng lẽ không yêu thương con mình sao Thu Sơn gia chủ sắc mặt có chút khó coi quát lên đâu ra những lời mê sản như thế Thế nhân đều biết Mặc dù Thu Sơn quân quanh năm học kiếm ở Ly Sơn Nhưng Thu Sơn gia chủ luôn coi hắn như Trân Bảo Vô luận Thu Sơn quân có yêu cầu gì Thu Sơn gia chủ cũng sẽ hoàn toàn làm theo. Chính là Thu Sơn gia đối với Ly Sơn đệ tử những năm này cũng hết sức quan tâm. Nếu nói đến hai chữ yêu thương, vị phụ thân như Thu Sơn gia chủ phải nói đã làm vô cùng hoàn mỹ. Thu Sơn quân nhìn cha của mình tiếp tục nói đúng vậy. Những năm qua Ngài đã giúp ta làm rất nhiều chuyện, giúp ta an bài rất nhiều đường. Vô luận năm đó đưa ta tới Ly Sơn Hay để cho ta cùng với sư thúc tổ ở khe núi vô tình gặp gỡ Nếu như tất cả mọi chuyện đều phát triển theo cách Ngài đã xác đặt Tương lai Ly Sơn kiếm tôn tất nhiên là của ta Trường sinh tôn có thể cũng sẽ trở thành của ta Như vậy ta sẽ trở thành thánh nhân trẻ tuổi nhất Nếu như ta có thể thành thân với từ sư Muội Như vậy chúng ta sẽ trở thành một đời vợ chồng Bạc Đế mới Mà thế giới loài người sau khi Nam Bắc Hợp Lưu có thể Cũng sẽ là của chúng ta Vì thế ngươi thử lúc ta tranh đoạt chìa khóa Chu Viên Thuyết phục thiên Nam chư vị trưởng bối đi tới Kinh Đô cầu hôn Mà ngươi biết rất rõ ràng Từ sư mụi còn chưa chuẩn bị để gã cho ta Quá đáng hơn chính là Không biết ngươi thông qua thủ đoạn gì thuyết phục thánh nữ Xin thánh nữ khi đó đem từ sư muội rời tới Nam Kê Trai Đúng vậy Ngài đã làm rất nhiều chuyện cho ta Làm sao có thể không phải thương yêu đâu nghe xong những lời này Lê Sơn đỉnh núi lần nữa An Tĩnh không tiếng động Thu Sơn Quân nói rất mạnh mẽ rất trực tiếp rất quan minh nhưng chủ đề lại hoàn toàn ngược lại Thu Sơn ra chủ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi ngươi đến cùng muốn nói cái gì Thu Sơn Quân nói ta muốn nói chính là Phụ thân ngài càng yêu ta cho ta càng nhiều” Hôm nay các ngươi càng không thể nào đạt được thành công. Ngược lại, ta muốn cảm tạ Ngài hôm nay tới Ly Sơn, trợ giúp ta bình tức trận phản loạn này. Bởi vì kế tiếp, có thể phụ thân Ngài sẽ làm theo cách mà ta sắp đặt. Thu Sơn gia chủ tức cả người phát ruông quát lên nghịch tử. Chẳng lẽ Ngươi thực sự can đảm xuất kiếm với ta? con không dám Thu Sơn quân bình tĩnh đáp sau đó đem nghịt lân kiếm từ trong vỏ rút ra một đạo kiếm quan sáng ngời chiếu sáng đỉnh núi tựa như có chân lông từ trong mây ngô đầu tỏa ra rực rỡ Thu Sơn gia chủ bỗng nhiên đoán được điều gì vẽ mặt kịch biến run rộng hơ mau ngăn cản hắn Thu kiếm của hắn nghe tiếng hô này Thu sơn ra cung phụng vẻ mặt đột nhiên rung lên Khí thức phát ra đột nhiên tăng lên tới trình độ khủng bố chí cực Đến tận lúc này Mọi người cuối cùng xác nhận vị cung phụng cảnh giới sâu không lường được này quả nhiên vô cùng cường đại Chỉ cần cho hắn thời gian Nói không chừng thật sự có thể phá vỡ vạn kiếm đại trận còn sót lại bạch thái cùng các ly sơn đệ tử không biết đại sư huynh kế tiếp chuẩn bị làm gì nghe thu sơn gia chủ nói trong vô thức cầm kiếm đi lên phía trước tảng ra trước động phủ kiếm quang bao phủ khắp nơi các đệ tử ly sơn bày kiếm trận đem thu sơn quân bảo vệ đến phía sau vì thu sơn gia cung phụng kia không thể ngăn cản thu sơn quân Không phải bởi vì Ly Sơn đệ tử qua loa thi triển kiếm trận Cũng không phải bởi vì vạn kiếm đại trận trước động phủ còn đang vận chuyển Đơn giản là vì thu Sơn quân quá nhanh Thu Sơn quân trước khi xuất kiếm Tự như không có trải qua bất kỳ suy tư Không có bất kỳ suy tính ít lợi Không có bất kỳ kiếm tâm tự hỏi Giống như thấy có tiểu hài tự ở bên gián chơi đùa suyết nữa ngã vào Tự nhiên sẽ đưa tay đi nắm Một kiếm như vậy làm cho người ta cảm giác cũng không phải quá nhanh Nhưng rất kiên quyết Rất đương nhiên Làm sao có người có thể ngăn cản Phù một tiếng nhẹ vang lên Nghiệt lân kiếm Đâm vào ngực của hắn Sau đó xuyên ra sau Trên thân kiếm ngập tràn máu đỏ thẩm, không hề sáng ngờ như lúc trước Nhưng phá lệ tiên diễm, như hoa dại mới sinh Ly Sơn đỉnh núi một mảnh tỉnh mịt Tất cả mọi người sợ ngây người Thanh âm gì cũng không có, chỉ có gió nhẹ nhàng lướt qua Lúc này mọi người mới hiểu được tiếng gió lúc trước không phải là thở dài bất đắc gì Mà là vô tận than thở Bạch Thái quát to một tiếng chạy về bên người Thu Sơn Quân, đỡ lấy hắn đang lão đảo muốn ngã. Thu Sơn Quân sát mặt tái nhợt, vẽ mặt lại bình tĩnh như cũ, máu tươi làm ướt nửa người kiếm vẫn tại trong đó. Kiếm của hắn rất nhanh, rất ổn cũng rất chuẩn, xuyên qua cơ thể mà qua, lại sát qua trái tim. Kiếm của hắn chỉ cần di động một tia, hắn sẽ chết đi. Thu Sơn Gia chủ cuối cùng đã hiểu, sắp mặt trở nên càng thêm tái nhật, so với Thu Sơn Quân còn muốn tái nhật hơn. Vì Thu Sơn Quân, Thu Sơn Gia đã trả giá quá nhiều, làm quá nhiều, chuẩn bị thời gian quá dài. Nếu như đây là một cuộc đầu tư, tuyệt không cho phép thất bại, nhưng nếu như Thu Sơn Quân chết, tất cả đều sẽ hóa thành hư ảo. Nếu như không phải một cuộc đầu tư là thương yêu Hắn làm sao nhẫn tâm nhìn con của mình chết Thiên điệp, sau đó là phụ tử Đây là tự nhiên chí lý, đây là nhân gian luân thường Không người nào có thể kháng lại Đúng vậy, chính là như vậy Nhưng Thu Sơn Quân lúc trước đã nói hai chữ phụ tử Cũng không có nghĩa là hắn sẽ bị huyết thốn thân tình làm khó Ngược lại Hắn muốn dùng điều này phản công cha của mình Thu sơn gia chủ nếu có thể lấy thân phận phụ thân yêu cầu hắn từ bỏ cái gì Vậy hắn tự nhiên có thể lấy sinh mệnh của mình thỉnh cầu hắn từ bỏ thứ khác Phụ tự tự hiếu Tự tiếu kỳ phụ Đã là như thế Y hu huy tiếng thở dài Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.exe